Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Tối hôm nay tôi làm khuya Bà chủ đi ngủ từ rất lâu rồi Mà tôi vẫn còn ngồi gõ bàn phím lộc cộc Lúc làm xong cũng hơn 10 giờ Bước ra khỏi cửa Tôi đi nhẹ nhàng, gión rén hết mức có thể Để không làm ồn đến mọi người đang ngủ Đi gần tới phòng cậu ba Chợt tôi nhìn thấy mợ tư Đang đứng nói chuyện với cậu trước cửa phòng Bước chân của tôi khựng lại tôi nấp vào vách tường và cố gắng không để cho cậu mợ phát hiện ra tôi lén đưa ánh mắt nhìn ra tôi thấy mợ diệp có vẻ lo lắng và hoàng hốt thái độ giống như là cái hôm mà tôi bắt gặp hai người họ ngoài cổng nhà cậu ba thì cau mày khó chịu thấy mợ khóc cậu liền kêu mợ vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại rốt cuộc là sao nhỉ sao hai người họ lại gan lì đến thế cơ chứ bên trong là phòng của cậu ba Là nhà chồng của mợ diệp cơ mà. Thật tình tôi vô cùng tò mò về mối quan hệ của hai con người này. Tôi không nghĩ cậu ba là người như vậy. Mợ diệp là em dâu của cậu cơ mà. Cậu đẹp trai có tiền, thiếu gì đàn bà con gái vây quanh. Cần gì phải gian díu với vợ của em trai mình chứ. Nhưng nếu như hai người bọn họ, không phải là mối quan hệ như tôi nghĩ. Vậy thì nửa đêm, lén lút gặp nhau để làm gì? Có chuyện gì quan trọng? Tại sao mợ diệp lại không nói với cậu Tư, mà cứ ba bốn lần lại đi tìm cậu ba như vậy chứ? Mùa, chưa ngủ à? Nghe tiếng cậu Tư gọi, tôi giật bắn mình vì hoảng sợ. Thấy tôi giật mình, cậu vừa cười vừa hỏi tôi. Sao thế? Cậu đây có phải là ma đâu, mà tại sao em giật mình? À, em cứ tưởng mọi người ngủ hết rồi, nên... Với lại... Em nhát gan lắm cậu à Sao chưa làm xong việc à Dạ không em xong rồi Bây giờ em về phòng em ngủ đây À mà cậu Tư Sao cậu xuống đây giờ này Cậu đói à Có cần em nấu cái gì cho cậu ăn không Thôi không cần đâu Tôi xuống đây đi kiếm Mợ diệp Em có thấy Mợ diệp xuống đây không Thấy tình hình có chút căng thẳng Tôi nghĩ ngợi Sau đó nói lớn Em em không biết ạ, chắc là mợ ngủ không được, nên ra ngoài sân hóng gió rồi. Nãy em nghe thấy có tiếng mở cửa, không biết là có phải mợ diệp không ạ? Tôi cố gắng nói to như vậy, không biết hai người trong phòng có nghe thấy không? Cậu từ ngó ra trước, sau đó gật gù nói với tôi. Ừ, chắc là vậy, mợ có bầu nên khó ngủ. Thôi, em về ngủ đi, cậu lên phòng trước đây. Cậu ơi, cậu có cần... Em đi kiếm mợ cho cậu không? Cứ để đấy cậu kiếm. Cậu lên phòng, lấy cho mợ cái áo. Dạ vâng à. Nói rồi cậu đi nhanh lên lầu, còn tôi thì đứng nhìn theo bóng lưng của cậu. Thấy cậu đã đi khuất, tôi lại nhìn về phía cửa của phòng cậu ba. Thôi chạy, chạy trước là thượng sách. Nhỡ mày mợ diệp có lèn ra ngoài, cũng không sợ đụng mặt của tôi. Bước ra khỏi cửa nhà sau, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nội thất xịn sò sang trọng Cũng từ từ khép lại Chợt tôi thoáng nghĩ trong đầu Hy vọng cậu ba và mợ Diệp Không làm gì có lỗi với cậu Tư Ngàn lần vạn lần Tôi mong là như vậy Chứ nếu không ấy, Cậu Tư là người đáng thương Và khổ sở nhiều lắm Qua mấy ngày sau Tôi không còn nghe thấy ồn ào gì Cậu Tư và mợ Tư vẫn luôn luôn vui vẻ như bình thường Còn cậu mợ Đưa nhau đi khám thai Chắc là bữa khuya đó không có chuyện gì xảy ra. Còn về phần của cậu ba, cậu đi đi về về nên tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra không. Với lại tôi không ở chung nhà với bọn họ. Dù có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà tôi biết được chứ. Thôi kệ, chuyện của ai chứ đâu phải là chuyện của tôi. Tốt nhất là đừng quan tâm quá làm gì, chỉ thêm đau đầu thôi. Cô Thủy đi được mấy bữa. Bữa nay lại về đây ở tiếp. Tôi không hiểu cô Thủy với cậu ba là mối quan hệ như thế nào. Cậu ba thì lạnh nhạt thở ơ. Còn cô Thủy thì không coi cậu ba ra gì. Chả hiểu đây là mối quan hệ củ chuối gì mà lại kỳ quặc như vậy. Cô Thủy về thì con hạ cũng về theo. Có nó ở chung. Tôi với chị Hồng lại cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại không biết than thở cùng với ai. Con gái còn lứa. Mà ở bẩn quần áo để tứ tung, chăn mềm ngủ xong thì không bao giờ xếp lại, cái phòng ở vậy mà chưa bao giờ quét dọn cho sạch sẽ, có góp ý nói nhỏ thì nó lại bảo rằng nó là khách, đúng là chịu thua. Sau bữa cơm cô thủy gọi tôi đi gọt trái cây và pha nước chanh cho cô uống, biết là bị hành nhưng tôi không làm theo thì không được, đem ra vườn cho cô ta xong. Cô ta lại kêu tôi đi lại bóp vai cho cô ta. Trong khi đó con hạ ở bên thì nhàn hạ, ăn trái cây và uống nước. Đúng là tức, tức chết. Mày bóp mạnh cái tay lên xem nào. Khều khều như nhổ lông vịt thế à? Nghe cô ta nói, tôi liền tăng lực và bóp mạnh tay hơn một chút. Vừa mới ấn được vài cái, cô ta liền dãy nảy lên và quát ầm Này, kêu mày bóp vai. Chú có phải kêu mày bẻ xương của tao đâu. Mạnh tay như thế hả? Hay là mày gây thù chuyện hồi bữa với tao. Nên bây giờ mày muốn giết tao. Tôi lùi về sau. Khẽ cúi đầu. Dạ không có. Tại em... Em không biết phải làm sao cô mới vừa ý ạ. Vậy sao? Thôi được rồi. Con Hạ đâu? Mày qua đây làm mẫu cho nó. Con Hạ bỏ miếng xoài xuống. Nó cười gian mảnh. Đi tới gần tôi. Bắt đầu tôi ngồi xuống ghế, nó đưa tay xoa bóp thị phạm cho tôi xem, xoa từ đầu xương của tôi, muốn vỡ vụn ra tôi đó. còn quỷ cái này, là bẻ xương chứ xoa bóp cái gì? biết là bị chủ tớ con hạ cố ý chơi tôi, nên dù có đau đớn đến mấy, tôi không kêu lên một lời. tôi cắn răng ngồi chịu đựng, chịu đến khi nào con hạ buông tay ra thì tôi mới thôi. mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài, tôi đau đến tái mặt nhưng vẫn cố gắng coi như không có gì xảy ra thi phạm xong xuôi cô thùy nhìn tôi nhếch môi mày hiểu chưa có cần con hạ làm thêm một lần nữa không tôi cối mặt siết chặt tay và cố ngăn cơn giận trong lòng mình lại tôi thì thầm dạ em hiểu rồi à hiểu thì tốt tao cũng không rảnh mà chỉ dạy cho mày mày là đầy tớ Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mày là người phải tự hiểu rõ nhất. Chứ đỉa đói, mà đòi đeo chân hạc. Đâu có được đâu mày. Còn hạ lúc này cũng hùa theo. Nghe chưa con, đỉa ấy đừng có mà đòi đeo chân hạc. Coi chừng bị nát thầy đấy. Cái gì mà đỉa đỉa Nói lại tôi nghe xem nào. Một giọng nói cất lên. Chủ nhân của giọng nói đấy chính là cậu ba. Cậu bà đi tới chỗ bọn tôi, cậu thong thả ngồi xuống ghế, rồi lại ung dung nhìn về phía chủ tớ con hạ. Đang nói cái gì mà đỉa đấy? Con hạ sung sướng quá nhỉ? Nói cho tôi nghe xem nào. Tôi ngồi kế bên cậu, đang muốn đứng lên thì cậu lại giữ lấy tay của tôi, cậu ra lệnh. Mùa, ngồi xuống, đứng làm gì cho mỏi chân? Để mình con hạ đầy tớ đứng là được rồi. Tôi cau mày nhìn cậu Đang không hiểu rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì Cậu nói vậy là sao Nói điên cái gì vậy chứ Cô Thủy nghe không được lọt tai cho lắm Cô ta cười nhạt và hỏi ngay Anh nói như vậy Ý là gì chứ Con mùa này không phải là đầy tớ à Tôi nói sao thì kệ thôi Tôi muốn cho ai ngồi thì cho Muốn ai là đầy tớ Thì tôi nói như vậy Cô thắc mắc cái gì Cô không có quyền gì ở đây mà thắc mắc. Này, anh đừng có kiếm chuyện cãi nhau với tôi. Hôm nay tôi không vui đâu. Cô không vui? Tôi thấy cô khi nãy ghê gớm lắm cơ mà. Bây giờ lại nói không vui à? Hay để con hạ xoa bóp cho mùa thì mới làm cho cô vui? Phải đấy. Tôi quan tâm tới người làm nhà anh. Thấy con mùa nó đau vai. Tôi cho con hạ xoa bóp giùm cho nó. Bộ không được sao? Tôi ngồi một bên, cố điều chỉnh hơi thở của mình xuống mức thấp nhất, thấp đến mức muốn ngưng thở luôn. Cậu bà vỗ đùi cây đét, cậu cười khoái chí Thôi được, tôi cũng thấy con Hạ nhà cô, đang đau vai. Để con bùa, nó qua nó xoa bóp cho. Có được không? Con Hạ nghe cậu bà nói như vậy, nó nhảy dựng lên và xua tay lìa lìa. Dạ thôi cậu, em khỏe mà, em không cần xoa bóp đâu à? Chứ không phải cô sợ mùa, nó bẻ gãy xương vai của cô sao? Hạ này, tại sao cô càng ngày càng khốn nạn giống như chủ của cô vậy? Cô có tin là tôi đã một phát, là cô biến khỏi chỗ này luôn không? Còn Hạ lúc này ôm chặt lấy vai của cô Thùy, mặt nó méo xẻo, môi run dày. Cậu, cậu ba, em... Cô Thùy tức giận và quát lớn. Quý lạnh anh bị điên à? Anh vì một con ở, Mà anh tới đây kiếm chuyện với tôi Tôi với anh là gì chứ Tôi với cô là gì á Tôi với cô chả là gì hết Cô là khách của mẹ tôi Mẹ tôi quý cô Tôi cũng không cản bà Nhưng để tôi nói cho rõ ràng Cô muốn làm bà quý Chuyện này có chết đi sống lại 8 kiếp Tôi nhất định không đồng ý Cô chơi đã rồi Thì mau mau mà về nhà đi Nhà họ quý Không mong muốn có đứa con dâu như cô Cô Thủy đứng bật dậy, cô ta chỉ tay vào cậu ba, sau đó nghẹn ngào nói. Anh, anh đừng có mà quá đáng, mẹ anh đã hứa. Lời hứa của thương gia, cô tin sao? Muốn làm vợ của tôi, chết đi, rồi xin đầu thai kiếp khác, bay ra tôi còn suy nghĩ lại. À, anh, anh được lắm. Thấy cô Thủy giận đến đỏ mặt, cậu ba liền chỉ tay vào con hạ.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 Nếu không biết tôn trọng người của tao thì cút Cút cả mày, lẫn cô mày Cô Thủy lúc này nổi đóa, Cô ta gào tên của cậu Quý lãnh Quý lãnh nhỉ? Không phải tên Để cô muốn gọi thì gọi Còn bây giờ thì cút đi Cô Thủy còn muốn gây nhau nữa Nhưng dưới cái nhìn cảnh cáo của cậu ba Con hạ liền kéo cô ta vào trong Thấy cô Thủy bị cậu ba chửi cho rụt cổ Tôi thấy hà lòng hà dạ vô cùng. Đúng là cậu bà nhà họ quý, tên đã hay rồi, uy danh cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Đã cái nư ghê. Đợi chủ tớ con hạ vào trong rồi, cậu bà mới quay sang tôi. Cậu đưa tay bóp nhẹ lên vai của tôi. Tôi liền tái mặt và nhảy dựng lên vì đau. bị kích thích quá mức, tôi nói tục. Mẹ kiếp, anh bị điên à? Cậu bà nghe xong mở to con mắt lên nhìn tôi. Câu mày và hỏi tôi Cô vừa mới chửi tôi á Biết là mình lỡ lời Tôi liền rụt cổ lại Và thì thào nhỏ tiếng à, Không phải Cho em xin lỗi Tại em đau quá Thấy mặt mũi của tôi tái xanh tái đỏ Biết là tôi đau thật Cậu mới thôi không bắt lỗi tôi nữa Ngồi nhìn tôi Sau đó nhàn nhạt, nhạt nói chuyện Vào trong nhà Lấy cái áo khoác đi Tôi đưa cô đi khám Dạ thôi, không cần đâu cậu, không cần đâu à. Cậu bà đứng bật dậy, cậu tiến sát lại gần tôi, rồi đột nhiên giơ tay lau nước mắt còn đọng lại ngay khóe mắt của tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, gương mặt nam thần của cậu gần sát ngay trước mặt của tôi. Chỉ cần cậu thở ra một hơi, ở đây tôi đều cảm nhận được. Ngày giây phút này đây, tim của tôi tự dưng đập loạn lên, hai mắt mở to không dám chớp Cảm giác... Có cái gì đó rất kỳ lạ Để tôi đưa cô đi khám Con hạ nó mạnh tay lắm Không xem thường được sức châu bò của nó đâu Tôi phì cười vì câu nói của cậu Con gái nhà người ta Mà cậu làm như yêu quái không bằng Sức châu bò á Thấy tôi cười Cậu cũng cười theo Vì tôi mà cô bị con thủy gây chuyện Nhìn cô bị đau thế này Tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn Và xem như không có chuyện gì được. Nào, theo tôi, đi khám nhé. Nghe cậu nói như vậy, tôi tự dưng như khai sáng được một chuyện. Tôi nhìn cậu, chân vô thức lùi về sau, môi mím chặt lại. Cậu ba, em cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng sau này cậu có muốn tìm cách đuổi cô thủy đi không ạ? Nhưng nếu như vậy, cậu đừng lấy em làm cái cớ. Em biết phận em là người làm Cậu nói cái gì em đều phải nghe Nhưng mà em phải làm việc để kiếm tiền trả nợ Công việc nhà mình rất tốt Em không muốn Bị mất việc đâu à Cô vừa nói cái gì Cô bảo rằng tôi lấy cô làm cái cớ Dạ vâng Cậu lấy em làm cái cớ em biết chứ Nhưng em không trách cậu Nhưng mà Em hy vọng Chỉ một lần này thôi Lần sau em không hợp tác đâu Cảm ơn lòng tốt của cậu Vai của em không sao Em xin phép em vào trong à Nói rồi tôi bỏ cậu ở lại một mình Sau đó bước thẳng vào trong nhà Cậu ba lấy tôi ra làm cái cớ Để đối đầu với cô Thủy Tôi không trách cậu ấy Tôi biết cậu sẽ có tính toán riêng của cậu Nhưng cho dù cậu có tính toán đến thế nào đi chăng nữa Thì cậu không thể nào bảo vệ cho tôi mãi được Tôi cần công việc này Tôi cần tiền để trả nợ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 Tôi tận xương tủy mới là lạ Mà biết làm sao bây giờ Tất cả đều do cô ta cố tình gây chuyện Chứ tôi nào có ham hố gì cậu ba Cũng lắm ấy, Thì tôi bị đuổi việc Rồi về cày ruộng với cha Cậu ba ngày hôm sau Có nhờ dì tư Đưa cho tôi một miếng Dán xương khớp Biết là cậu có lòng Tôi không làm khó cậu Cậu ba dù sao cũng tốt Giúp tôi cảnh cáo con hạ Không cho nó làm càn nữa Sau việc đó, tôi cứ nghĩ rằng cô Thùy sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi. Ai dè gần cả tuần sau, tôi không thấy cô ta tìm tôi gây sự vô cứ. Trong nhà lỡ có gặp mặt nhau, thì cô ta đều xem tôi như người vô hình. Không nhìn cũng không đà độc tới. tôi còn hạ cũng hạn chế để khua môi múa mép. Chủ tớ hai người bọn họ giống như kiểu bị dọa cho sợ vậy. Mà tôi nghĩ, chưa chắc là sợ đâu. Có thể hai người bọn họ đang tiết chế lại bớt. Chắc là sợ cậu ba đuổi ra khỏi nhà. Còn về mợ tư, sức khỏe của mợ dạo này yếu lắm. Uống thêm vitamin rồi truyền nước cũng không thấy khá hơn. Bà chủ sợ là mợ yếu quá không sinh được nên đi mời ông thầy thuốc gia truyền có tiếng ở tỉnh về để khám cho mợ. Uống thuốc bổ được vài hôm thì mợ không chịu uống, cứ uống vào là nôn ra. Người lúc này thì gầy giống như cộng bốn làm cho cậu tư và bà lo khiếp sợ cứ sáng nào tôi cũng nghe thấy tiếng của mợ nôn ói ở trên lầu cậu tư thường vợ không dám đi làm sớm vì sợ mợ ở trong phòng có một mình sáng nay cũng vậy đợi mợ nôn xong tôi mới thấy cậu tư đi xuống lầu Thay tôi cậu nói ngay bùa ơi lát nữa em nói hồng đem đồ ăn sáng lên cho mợ nhé để hồng nấu mợ của em ấy chị ăn được đồ ăn của hồng nấu thôi dạ vâng sáng em thấy chị hồng nấu riêng cho mợ rồi mà cậu ơi sao mợ nghén nhiều thế à sáng nào em cũng nghe thấy mợ nôn ói quá chừng cậu cũng không biết bụng càng lớn thì nghén lại càng dữ tợn bác sĩ nói thai yếu mợ mà còn nghén kiểu này chắc cậu phải đưa cho mợ vào bệnh viện thôi nghe cậu từ nói như vậy mà thương công nhận cậu lo cho mợ quá chừng sáng đi làm trễ chiều về sớm để lo cho vợ cầu trời cho mợ diệp bình an đến lúc sinh con thấy mợ như vậy mà buồn hết sức người ta nói đàn bà chữa đẻ cửa mã mà nguy hiểm lắm chứ không phải là chuyện nhỏ đâu cậu tư vừa đi thì cậu ba cũng xuất hiện thấy tôi đứng thở dài ngó trên lầu cậu ba đi tới gõ vào tường Cậu vừa xoắn tay áo vừa hỏi tôi. Làm cái gì mà đơ mặt nhìn lên trên thế? Muốn lên trên đấy, cho biết à? Cậu làm như em chưa thấy nhà lầu bao giờ. Em là em đang lo cho mợ tư Diệp thôi. Lo cho mợ tư? Diệp bị cái gì mà cô lo? Trời đất, mợ tư thai yếu bị hành quá trời mà cậu không biết gì hết sao cậu ba? Có ai nói đâu mà biết? Tôi đi làm thì làm sao mà biết được? Thế rồi mợ tư sao rồi, đỡ chưa? Mợ tư cũng còn yếu ạ. Cậu tư nói, nếu mà mợ còn bị hành thế này, chắc là cậu đưa mợ nhập viện để chờ sinh cho an tâm. Cậu bà nghe xong gật gù, tỏ ý hiểu chuyện. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu khá là bình thường, không quá mức lo lắng, cũng không đến nỗi rừng dưng. Tự nhiên thấy biểu cảm của cậu như vậy, tôi có chút không hiểu lắm về người đàn ông trước mặt mình. Tôi cứ nghĩ là cậu ba đáng lý, phải rõ chuyện sức khỏe của mợ diệp hơn tôi chứ. Vì hai người họ hay lén lút gặp nhau cơ mà. Tại sao bây giờ cậu lại là người biết sau cùng nhỉ? Nói thêm vài câu, cậu ba cũng đi làm, để lại tôi một bụng tò mò nhìn theo bóng lưng của cậu. Phải nói là tôi hết sức tò mò. Cái cậu ba này không đoán được lòng dạ như thế nào. Sáng sớm hôm sau, cậu Tư đưa Mở Tư đi bệnh viện khám thai. Bà chủ lo cho sức khỏe của Mợ nên cũng đi theo. Cậu bà chắc là không có đi làm. Tôi thấy cậu dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Vì chủ nhà không có ai nên tôi không cần chuẩn bị bữa sáng. Chỉ cần nấu sẵn rồi khi nào có ai đói. Sau đó tôi hâm nóng lại và dọn lên thôi. Cô Thủy ngủ dậy rất muộn nên buổi sáng con hạ tương đối rảnh rỗi. Mà tôi sáng nay cũng không làm gì, nên tranh thủ ở trong phòng sắp xếp đồ đạc quần áo. Con Hạ ngồi một bên, tôi ngồi một bên, hai bọn tôi ngồi chung một phòng, nhưng lại không ai nói với ai câu gì. Lúc tôi còn đang dọn phòng, thì con Hạ bỏ đi trước. Khoảng chừng 15 phút sau, nó quay lại, rồi vội vàng cuống cuồng tìm kiếm cái gì đó. Tôi thấy, nhưng mà tôi không hỏi. Mà tôi cũng không có ý định. Sẽ xen vào chuyện riêng của nó Thấy nó lo lắng hoảng loạn Chắc là bị mất cái gì rất quan trọng Nên mới có hành động như vậy Tự dưng thấy cũng thương tình Đang định hỏi nó Thì con hạ nó đùng đùng đi tới chỗ tôi Gương mặt của nó đỏ bừng Giọng lạc hẳn đi Nó run rẩy Chỉ thẳng vào mặt tôi và quát lớn Mùa mày Mày lấy cái ví tiền của tao đúng không Mày trả lại cho tao Mày vừa nói cái gì thế? Tao lấy ví tiền của mày làm gì? Bằng chứng đâu? Mày nói tao lấy? Phòng này chỉ có tao với mày. Hồi nãy tao còn để trên giường. Mới đi có một chút, quay lại thì không còn thấy. Nếu như không phải mày lấy thì ai lấy? Mày đừng có chối. Mày trả lấy đây cho tao. Nó vừa gào, vừa nhào lại chỗ tôi. Tay xách cái vali của tôi lôi lôi kéo kéo. Tôi nổi điên, gần lấy tay của nó. Tôi quát lên. Mày bị điên đi à? Đồ của tao? Ai cho mày đụng vào? À, thì ra là mày giấu ở đây chứ gì. Quần ăn cắp, cái đồ tham lam. Bên ngoài nghe động tĩnh, mọi người liền kéo nhau vào phòng. Dì Tư biết tôi và con hạ cãi nhau, dì liền nhảy vào và phân xử. Vụ gì thế à? Mới sáng sớm làm gì mà cãi nhau ôm sủ? Này, tụi mày muốn bị đuổi việc hết có đúng không? Tôi cũng điên tiết lắm, mới nói lớn. Dì Tư, con này nó làm mất ví tiền, rồi nó chạy lại nó nói con ăn cắp của nó. Dì Tư coi, nó có ghê gớm không? Này nhá, trong phòng này, chỉ có tôi với nó, mà hồi nãy cái ví còn ở đây. Tôi đi có một tí thôi, mà vào phòng thì không thấy nữa. Nếu như gặp bà, bà có nghi là nó lấy không? Cái thứ nghèo khổ như nó, thấy tiền không sáng mắt lên mới lạ. Tào chủ cho mấy đứa mất dậy nào. Lấy ví tiền của tao ra đường xe cán nát đâu Chà má ở nhà Bị tăng sông mà chết hết Mẹ nhà nó Con này đúng là mất dậy quá rồi Tôi bước gần tới nó Và gằn lên từng tiếng Mày nói tao lấy của mày Ok Vậy thì mày có bằng chứng không Tao mà có bằng chứng ấy, Thì tao giọng cái cám trồi vào đầu mày rồi Cái con chó này Mày trả ví tiền cho tao cái dòng thứ ma quỷ cô hồn các đảng mới đi ăn cắp của tao thôi mười sáu cúng mày mà mày chưa thấy đủ à bây giờ mày còn đi lấy của tao tôi giận đến mức nổi hết đom đóm mắt nhào tới xếp chặt cổ của nó tôi gào ầm lên mày vừa nói cái gì mày nói đứa nào là con đi mày nói tiếng nào hả mày nói đi mày nói đi mày có tin là tao cho mày thành cô hồn không có loại mất dậy Con hạ lúc này trở tay không kịp. Nó kêu la ú ớ. Bỡ người ta! Bỡ người ta cứu! Người làm trong nhà sợ tôi siết cổ chết nó, nên liền nhào vào và can tôi ra. Con hạ được cứu. Nó chỉ tay vào mặt của tôi, tiếp tục ăn vả. Mấy người thấy chưa? Nó là quân vừa ăn cắp vừa la làng. Nó muốn giết tôi để bịt đầu mối. Nó muốn ăn hết tiền mồ hôi công sức của tôi. Báo công an đi. Kêu công an tới đây Mày cứ kêu công an đi <cười> Mày gọi họ tới đây Tao còn vui mừng ấy chứ Tao cãi không lại cái miệng của mày Để công an người ta nói cho mày biết Chứ nếu không Mày lại vu oan cho tao Một lát nữa tao mà điên lên nhỉ? Tao xếp cổ Tao nhổ lông mày của mày bây giờ Dành con Thấy chưa Mấy người thấy chưa Con mùa, con mùa nó muốn giết tôi còn hạ lúc này chưa kịp nói xong chị liễu đang đứng trước cửa bất ngờ reo lên có cái ví cái ví nhỏ rớt dưới đất kia kìa có phải của mày không hạ theo hướng chỉ tay của chị liễu cái ví đen xuất hiện lù lù dưới gầm giường còn hạ thấy đúng là cái ví của nó nó liền chạy tới cầm lên xem chị hồng lúc này cũng kêu nó kiểm tra xem bên trong có còn đủ tiền hay không còn hạ moi sấp tiền trong bóp ra đếm Đếm tới tờ cuối cùng, nghe nó thèo thào là không thiếu, dì tư lúc này mới chửi ẩm lên. Mẹ kiếp tụi mày, có như vậy thôi mà cũng gây lộn đánh nhau. Còn hạ, mai mốt mày kiếm kỹ, rồi mày hãy nói người ta, người trong nhà, mà mày lại làm như thế là không được. Còn hạ nhét ví tiền vào trong áo, nó cành kiệu nhìn tôi. Làm sao mà tôi biết được, là nó rơi ở đấy chứ. Chú Bảy làm vườn lúc giờ lắng nghe chúng tôi. Bây giờ ông mới lên tiếng. Nếu như mày không biết ý, thì mày phải kiếm cho đàng hoàng. Chứ có đâu mà mày cứ ảo ảo vào để vu oan cho con mùa. Bị lên án, con hạ im du và không nói gì nữa. Còn tôi thì chả hiền lành gì đâu. Tôi phải bắt nó xin lỗi tôi bằng được. Thì tôi mới bỏ qua cho nó. Mày vu oan cho tao. Giờ thì rõ ràng rồi. Bây giờ, mày phải xin lỗi tao. còn Hạ im rè, không chịu hé miệng nửa lời. Thấy nó như vậy, tôi càng ép nó phải xin lỗi tôi. Nếu như mày không xin lỗi tao, hay là để tao nói với cậu ba, thì mày mới chịu. Nghe tới danh của cậu ba, con Hạ chửi thầm một tiếng, mặt của nó đanh lại, nhưng cơ bản là vẫn sợ uy danh của cậu. Nó đứng nhìn tôi kiểu canh canh, Quá lắm mới nói được một câu. Tao xin lỗi mày, được chưa? Tôi đi tới gần nó. Tay chân của tôi sẵn sàng đi đường quyền. Chỉ cần nó hé răng ra trời tôi một lần nữa thôi là tôi sẽ cho nó thấy mẹ. Mày vừa nói cái gì? Mày xin lỗi kiểu bố thí đấy à? Tao ép mày à? Mọi người xung quanh cũng hùa theo tôi mà lên án nó. Còn hạ hết cách. Mặt của nó đỏ ửng lên, nó hét lên một tiếng. Tào xin lỗi, mày vừa lòng chưa? Vẫn là cái thái độ mẹ thiên hạ. Tôi không nói nhiều nữa. Tôi liền nhào tới và móc trong túi nó ra cái ví tiền của nó. Tôi cầm cái ví tiền trong tay, rồi quăng thẳng cái ví qua cửa sổ. Cái ví tiền lăn lồng lốc trên đất, rồi rơi xuống một cái mương phân heo. Tôi nhìn nó, nó chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Mày vừa làm cái gì thế à? Hừ. Xin lỗi kiểu như mày Tao đây không cần Bây giờ mày ra mương cất heo kia Mà tìm cái ví của mày đi Đúng là đủ yêu nghiệt Mọi người xung quanh bắt đầu cười lén Con hạ thì tức trào máu Nhưng không làm gì được tôi Nó hết cách Liền chạy ra mương Và sau đó bịt mặt bịt mũi Để tìm cái ví tiền Tôi đứng ở đây nhìn nó Nói là hà hê thì không đúng Nhưng mà tôi vừa lòng lắm Con này mất dậy Ý có cô Thùy nên càng ngày càng hống hách Mọi chuyện trôi qua êm xuôi Cho tới chiều Tôi với dì tư đang định soạn đồ đem lên bệnh viện cho cậu mợ tư Thì cô Thùy và con hả ở đâu đó Ào ào chạy vào phòng của tôi Thấy tôi cô Thùy trực tiếp xông lại Sau đó thẳng tay tát vào mặt tôi một cái rất đau Đến khi trên má của tôi cảm nhận được cơn đau rát, tôi mới ngỡ ngàng đưa tay lên xoa xoa mặt. Đúng là đau, cô ta lại lên cơn điên nữa rồi. Trong lúc tôi đang còn ngơ ngác, thì con hạ phi thẳng tới túi đồ của tôi. Nó mòi từ trong túi ra một cây son mà cậu ba tặng cho tôi và đem tới cho cô Thủy. Đây này cô, cây son cô làm mất ở đây chứ đâu ạ? Em nói rồi, là con quỷ này, nó có tính ăn cắp vặt son môi của cô mà nó cũng lấy được Thủy nhận lấy cây son từ tay con Hà cô ta mở nắp cây son ra xem trong mắt có chút biến hóa kỳ lạ nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại nhìn chằm chằm về phía tôi giọng điệu hùng sữ Bùa mày còn chối à mày lấy cây son này hồi nào tôi nhìn cô ta và gắn lên từng chữ cây son này là cậu ba mua cho tôi Cô nói tôi lấy của cô. Cô có bị điên không Thùy? nghe nhắc tới hai chữ cậu ba, chân mày cô Thùy từ từ cao chặt lại. Cô ta quay sang nhìn con Hạ. Con Hạ cũng sợ hãi nhìn lại cô ta. Tôi biết rõ là chủ tớ bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với tôi. Rõ ràng là muốn kiếm cớ để đánh tôi. Cô Thùy biết sai, nhưng cô ta vẫn chống chế. Mày nói rằng là cậu ba cho mày á. Cậu ba tại sao? Lại cho mày cây son này Mày có biết cây son này Bao nhiêu tiền không Mày có Mày có cái gì Cậu bà từ xa bước tới Sau lưng cậu là chị Hồng bà nãy lúc cô Thủy nhào tới đánh tôi Tôi đã thấy gì Tư ra hiệu cho chị Hồng Chạy đi tìm cậu Tốt rồi, có cậu bà Tôi cũng đỡ lo hơn Thấy cậu bà đi tới Cô Thủy mặc dù rất sợ Nhưng khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh Cô ta nhìn cậu, sau đó cười nhạt. Anh thấy con mùa có chuyện, anh liền chạy xuống đây bảo vệ cho nó. Anh yêu nó rồi sao? Cậu bà bước tới trước mặt tôi, cậu nhìn vào mặt tôi chăm chăm. Tôi cũng nhìn lại cậu không chớp mắt. Chân mày của cậu hơi nhíu, ánh nhìn không hề dao động. Mặt Phượng khẽ híp lại, kiểu khó chịu không vui. Không hiểu tại sao, khi mắt đối mắt Tôi lại thấy trong lòng hồi hộp Không rõ nguyên nhân gì Nhìn được một lát Cậu quay lại Nói với chủ tớ cô Thủy Giọng điệu giận dữ gằn lấy cây son trên tay cô ta Sau đó cậu quát lớn Son này là tôi mua Ai cho cô đụng vào Cô Thủy nghe xong hơi chơi với Sự giận dữ trong lòng cô ta liền dâng cao Đứng ngây ngang trước mặt cậu ba Cô ta nhách môi Anh mua son môi cho nó. Anh mua cho một con đầy tớ nghèo nan Rồi sao? Tiền của tôi, tôi mua cho ai? Tôi phải chạy tới để xin phép cô à? Cô là mẹ của tôi à? Anh, anh đã từng mua cái gì cho tôi chưa? Tại sao anh lại mua son cho nó? Tôi nhìn cô, tôi chỉ thấy ghét cay ghét đắng cô thôi. Mắc mớ gì, tôi phải mua son cho cô. Anh càng ngày càng quá đáng. Như vậy mà anh lại đi mua son cho một con ở Nó xứng với anh hơn tôi à Ừ, xứng Chỉ cần không phải là cô Thì ai Tôi đều cảm thấy rất xứng với tôi Quý lãnh Cậu ba lúc này chợt quay sang tôi Cậu nhìn vào mặt của tôi Con Thủy Nó đánh cô à Dạ, đúng rồi thưa cậu Đánh lại nó đi Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. "Cậu kêu tôi đánh cô Thủy sao? Không phải chứ?" Cô Thủy lúc này cười ha hả, cô ta giận quá hóa điên và gào lên. "Anh vừa nói cái gì? Anh kêu nó đánh tôi? Anh nghĩ nó dám sao Quý lãnh?" Lần này cậu ba lại quay sang nhìn tôi, cậu nhẹ nhàng hỏi tôi một câu. "Mùa, có dám không?" Tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu. Dạ, cậu kêu thì em dám à Con ở, phải nghe lời cậu chủ Có đúng không hả Tốt, vậy thì đánh đi Cậu vừa nói dứt câu Tôi liền bước tới trước mặt chủ tớ cô Thủy Cô Thủy thấy tôi bước tới Cô ta chỉ vào mặt của tôi Sau đó vừa cười vừa nói Mày, cút Chữ cút nghe rất uy dũng Nhưng đối với tôi Tôi lại không sợ cái gì nữa Trước ánh nhìn đầy nộ khí của cô Thủy Tôi vùng tay, tát hai phát thật là giòn tan. Một phát vào má cô Thùy và phát còn lại nằm gọn trên má của con Hà. Chủ tớ con Hà ôm má, trợn tròn mắt nhìn tôi. Kiểu như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Cô Thùy, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Cô ta muốn nhào đến đánh lại tôi. Thì liền bị cậu ba đầy ngã lăn ra đất. Cậu chừng mắt, dọc nghiêm nghị Cô Thùy, đủ rồi co liềm xỉ thì đứng dậy, dọn đồ và cút đi. Anh... anh dám đuổi tôi? Chứ cô nghĩ rằng hai chữ quý lãnh chỉ có cái tên thôi sao? Tôi nói cút là cút. Hay là để tôi gọi người, dựng kiệu để dinh cô về? Cô Thủy bật khóc. Cô ta lau nước mắt kiên cường đứng dậy, chỉ thẳng vào tôi và cậu ba. Cô ta nói ngay. Anh có giỏi, anh bảo vệ nó cả đời đi. Đừng có để tôi phải nhìn thấy nó. Nếu như cô dám đụng tới mùa, tôi cho ba má cô ra đường ở. Quý lãnh tôi, dám nói, dám làm. Nếu như cô không tin, cô cứ thử đi. Được, anh được lắm. Anh chỉ vì một con ở mà anh xỉ nhục tôi. Tôi nhất định không bao giờ quên, không bao giờ quên. Mặc cho cô Thủy đang gào thét dữ tợn. Cậu bà lại ngang nhiên nắm tay tôi kéo đi. Cậu vừa kéo tôi, vừa nhàn nhạt nói với dì Tư. Dì dọn đồ, hộ tống cô Thủy, ra khỏi cửa nhà họ quý. Nhìn cô ta lên phà rời đi, sau đó gọi điện báo cho tôi. Chuyện đưa đồ lên bệnh viện cho cậu Tư, dì cứ để tôi. Tôi đưa mùa đi cùng. Dạ, thưa cậu. Đi được vài bước, không biết suy nghĩ gì cậu ba liền quay mặt nhìn về phía cô thùy mùa là người của tôi người của tôi chỉ duy nhất một mình tôi được phép bắt nạt nếu như ai đụng tới cô đấy quý lãnh này không khách sáo à thùy đầu tóc rối sen mắt nhòe lệ cô ta gào lên và hỏi ngay một câu tôi đụng tới nó anh làm gì được tôi anh giết tôi á đầu thai sớm cũng tốt mà đỡ phải chen lấn Để xuống địa ngục Quý lãnh Tôi nhìn cậu ba Trong lòng già giàu cảm thán Đúng là cậu quá ngầu đi Cậu ngầu vãi trường luôn Tôi ngồi trên xe Tay ôm một túi đồ của mở tư Mắt khẽ liếc nhìn sang cậu ba Đang tập trung lái xe bên cạnh Đến bây giờ tôi không tại sao Mà có thể hiểu được Cái cảm giác kỳ lạ Đang trong lòng mình Cậu ba thật sự quá mức ngầu Cái khúc mà cậu nắm tay tôi đúng là ngôn tình lắm. Thầy tôi cứ liếc nhìn cậu. Cậu ba lên tiếng hỏi tôi ngay. Mùa, cô nhìn cái gì thế? À không, ừ, em đang suy nghĩ chuyện hồi nãy à? Chuyện hồi nãy có cái gì mà phải cần suy nghĩ sao? Thì... À mà cậu, cậu đuổi cô Thùy đi thật à? Tôi giống như nói đùa lắm sao? Nhưng mà còn bà chủ, cậu không sợ... Sợ cái gì chứ? Tôi đợi đến giờ mới đuổi con Thủy, là nể mặt mẹ tôi lắm rồi. Cô cũng yên tâm chuyện của mẹ tôi đi. Tôi sẽ nói với bà, không để liên lụy tới cô đâu. Vậy, em cảm ơn cậu. Không có gì, đừng có khách sáo. Đến bệnh viện, cậu đi trước, tôi đi sau. Đi vòng vòng một chút là tới phòng bệnh của mợ tư. Vừa đến nơi đã gặp bà Đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trạc tuổi Tôi đoán đó là mẹ của Mợ Diệp Thấy mọi người tôi gật đầu chào hỏi lễ phép Rồi đem quần áo đồ đạc vào trong phòng Đưa cho cậu Tư Cậu Tư lúc này đang ngồi trên ghế để xem điện thoại Còn Mợ Tư thì đang ngủ Thấy tôi tới Cậu nhận lấy túi đồ trong tay của tôi Rồi theo tôi ra ngoài Để cho Mợ ngủ Cậu bà với cậu Tư ngồi trên ghế Còn tôi thì đứng bên cạnh cậu ba, nghe hai anh em bọn họ nói chuyện với nhau. Anh nghe mẹ nói, tình hình của Diệp không tốt à? Dạ, bác sĩ nói, để theo dõi thêm. Vợ em yếu lắm, em bé trong bụng cũng yếu. Có cần anh gọi xin chuyển viện cho Diệp không? Biết đâu lại có cách khác. Để em xem tình hình thế nào anh bà, bây giờ mà chuyển cô ấy đi, đâu có dễ dàng. Sức khỏe của ấy rất yếu, đi đường sốc lại càng nguy hiểm. Thôi được rồi, có cần cái gì thì gọi cho anh, cố gắng lên. Em biết rồi, anh đừng lo. Nói chuyện hỏi thăm thêm một lát nữa, tôi với cậu ba về trước. Bà Hằng định là để tôi lại để chăm sóc cho mợ tư. Nhưng mà cậu tư nói rằng, cứ để dì tư với chị Hồng lên là được rồi. Chị Hồng điềm tĩnh hơn tôi. Dì Tư thì có kinh nghiệm nuôi bà bầu và bà đẻ nên cũng dễ hơn là cái đứa không biết gì như tôi. Trước lúc về bà chủ có cằn nhằn cậu ba chuyện của cô Thùy mặc dù bà không trách tôi nhưng mà tôi biết là bà không vui nhưng biết làm sao bây giờ tôi không còn cách nào khác. Cậu Tư tiễn cậu bà đi cùng với tôi một đoạn đến trước cầu thang cậu bà lên tiếng Thôi được rồi anh về trước đây Có chuyện gì, phải gọi cho anh đấy. Dạ, anh ba về cẩn thận à? Cậu bà nhìn cậu Tư với ánh mắt lo lắng, bất chợt tôi nghe cậu bà nói. Luân này, thuốc lá không tốt, em đừng hút nữa. Cậu Tư có chút ngỡ ngàng nhìn cậu ba, giống như kiểu kinh ngạc khi bị cậu bà biết bí mật vậy. Bà tôi, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Bình thường cậu Tư rất chăm chút cho sức khỏe của mình. Chuyện cậu hút thuốc là không hề có. Cậu Tư mặt đỏ ửng mắt khẽ híp lại và gật đầu. Em... em biết rồi. Vậy thôi anh về đây. Lát nữa dì Tư với Hồng sẽ lên. Em tranh thủ mà ngủ nhé. Còn lo cho Diệp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cũng nói vài câu an ủi cậu Tư. Lúc ra về tôi có ngoái đầu nhìn lại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 Đó là em của tôi. Tôi chỉ cần nhìn cũng biết nó như thế nào. Hai anh em tôi có lập một lời thề sẽ không bao giờ hút thuốc lá. Chắc là nó buồn chuyện của Diệp. Hai anh em nhà cậu tình cảm đúng là tốt nhỉ. Em thật sự là rất hâm mộ à. Bà chết chỉ có hai anh em tôi. Tôi với nó không tốt với nhau. Thì còn ai tốt với bọn tôi đây? Đàn ông rất phức tạp. Dạ thế bọn tôi cũng không giống với người bình thường. Bây giờ thì tốt. Sau này, cũng không biết có mãi tốt được như bây giờ không. Tôi nhìn cậu ba, nghe trong lời nói của cậu, có chút gì đó cô đơn và khó giải thích. Thật ra tôi không hiểu được gì về gia thế của cậu, nhưng qua lời nói, chắc là cũng không tốt đẹp như tôi nghĩ. Nhớ lần trước tôi gặp cậu chung, cậu ấy hình như có hiểm khích gì đó với cậu ba thì phải. À mà này, về chuyện của Thùy, sau này mẹ tôi có nói gì, hay là trách móc gì cô? Cô cứ im lặng, đừng có cãi lại nhá. Mẹ tôi không thích người mồm miệng, bà nói cái gì cứ kệ bà. Nói mãi, vũng chán, không nói nữa đâu. Dạ, em hiểu rồi thưa cậu, em cũng không định nói lại bà, dù sao... Em cũng có công, làm cho cậu đuổi cô Thùy. Bà không chửi em mới là lạ đấy. Cô là người hiểu chuyện. Cô cứ nghe theo lời của tôi. Tôi nhất định không để cho cô thiệt thòi đâu. Dạ, thưa cậu. Buổi tối hôm đó, chị Hồng với dì tư lên bệnh viện chăm sóc cho mợ diệp. Cô Thùy với con Hạ cũng dọn đồ đi rồi. Trong nhà bây giờ hết sức yên tĩnh. Tôi dọn dẹp bếp núc. Đóng cửa nào xong xuôi, đi tắm và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ở quê nên người dân ở đây ngủ sớm lắm. Mà có muốn thức khuya để chơi, cũng không biết đi đâu nữa. Tôi ngủ một giấc đến sáng. Sáng dậy thấy chị Liễu nấu đồ ăn sáng sẵn rồi. Tôi rửa mặt rửa tay, rồi đem đồ ăn sáng lên cho cậu ba. thấy tôi, cậu hỏi ngay. Ăn sáng chưa mùa? Dạ, em chưa. Chưa ăn đấy Ngồi xuống đây ăn luôn đi Nhịn đói làm cái gì Ấy dạ thôi Lát nữa em ăn với chị Liễu rồi Em đâu có nhịn đâu ạ Em cũng ăn mà Trước sau gì chả ăn Nào ngồi xuống đây Ăn cùng với tôi Dạ thưa cậu Cậu cứ ăn đi em Nào ngồi xuống ăn đi Không ăn là bị trừ lương bây giờ Nghe cậu bà nói trừ lương Tôi lật tật kéo ghế ngồi xuống Một giây cũng không dám chậm trễ. Thấy tôi chịu ngồi, cậu cười cười sau đó lên tiếng. Như thế có phải là ngoan không? Đừng có cãi lời tôi. Tôi trừ lương, không còn một xu bây giờ. Lúc đấy, chỉ có ngồi mà khóc lóc thôi. Cậu ba lấy cái chén búc cho tôi một chén nuôi đầy để trước mặt tôi. Ăn đi. Ăn mà sót miếng nào là trừ lương miếng đó. Vừa nghe cậu cảnh cáo Vừa hai bụng cũng đang đói Tôi không ngại ngần mà cầm muỗng Múc một muỗng đầy ủ nuôi Ăn được mấy muỗng Tôi lại nghe cậu hỏi Sao con gái các cô lạ thế nhỉ Bụng thì đói Miệng thì muốn ăn Vậy tại sao lại không chịu ăn Mà lại cứ nhịn đói Để giảm cân làm cái gì Ăn uống có phải là tốt hơn không Người ốm quá Có đẹp đẽ cái gì đâu Ai nhịn ăn để giảm cân hả cậu Thì cô chứ ai Tôi thấy cô ốm lắm rồi Cần gì phải nhịn ăn Cậu hiểu nhầm em rồi Em nhịn ăn để làm gì Tại vì cậu là chủ Em là người làm Theo lẽ thường Thì em không được ăn chung bàn với cậu Còn về phần em ốm Là do em không có tiền để ăn Chứ đâu phải là em nhịn ăn đâu ạ Cô không có tiền để ăn á Dạ Em có bao nhiêu tiền Em đổ rồn vào đóng học phí với trả tiền nhà trọ à? Em ốm là vì em đói. Chứ tiền không có mà ăn. Làm sao mà mập được hả cậu? Cô còn trẻ như thế. Tại sao tôi thấy cô khổ quá vậy? <cười> dạ không đâu cậu. Mỗi người, mỗi cảnh mà. Em còn cha là em vui lắm rồi. Thì bây giờ em cố gắng một chút làm nhiều hơn một chút để sau này con cái của em Không phải khổ giống như em nữa Cô tính làm gì để đổi đời Mà nói nghe chắc nịch thế nhỉ Còn làm gì nữa cậu Với gương mặt này Với vóc dáng này Chỉ có thể là đi lấy chồng đại gia thôi Đang nghèo như vậy Tự dưng lấy được chồng giàu Thì có khi lại giàu quá chừng luôn Thời tới cản không kịp à Tôi nói xong câu đó Tôi nhìn thấy cậu ba đang nhìn tôi chăm chăm Biểu cảm có chút cổ quái Thấy cậu như vậy, tôi phì cười, xua tay đính chính ngay. ấy cậu, à, cậu làm gì mà nhìn em như nhìn ma thế à? Em nói đùa thôi, em chỉ đùa thôi mà. Cậu bà múc một muỗng đầy nuôi và tiếp tục nói. Lấy chồng đại gia để làm giàu, cải thiện đời sau của mình. Tôi thấy ý kiến này hay đấy. Em nói rồi, em chỉ nói đùa thôi. Có đại gia nào khùng mà lấy em chứ. Với lại em cũng không ham lấy chồng giàu Em ham ấy Là em đi theo mấy đứa bạn ở trên đấy Cặp với đại gia để kiếm tiền rồi Cậu không biết thôi chứ sinh viên bọn em Được nhiều má mì Để ý lắm Nhưng mà em nghĩ rồi Nghèo cho sạch, rách cho thơm Cặp với người này người kia sau này Mang nghiệp nặng lắm cậu à Vậy cô muốn lấy chồng như thế nào Cô đã nghèo rồi Bây giờ lấy chồng nghèo nữa Làm sao mà sống được chồng nghèo hay chồng giàu có quan trọng lắm đâu cậu quan trọng ấy là em có cố gắng để làm bản thân mình thoát nghèo hay không so với việc dựa vào chồng em nghĩ là nên em dựa vào chính bản thân mình tại cậu không hiểu người nghèo dễ bị mang tiếng hèn lắm lấy chồng giàu cơm ngon canh ngọt thì không nói lỗ đầu ở với nhau không được chồng nó lại đè lên đầu em nó đem cái nghèo của em ra mà chửi rủa Cái đó, nó còn nhục hơn là em nghèo. Bà thôi, cứ có tiền trước, rồi sau đó có chồng. Mà nếu lấy chồng ấy, em muốn lấy một người giống như cha của em, luôn yêu thương má em hết lòng. Như vậy là đủ rồi. Cậu bà nhìn tôi không nói gì nữa. Ý tứ có chút lạ lùng. Thấy cậu im lặng quá, tôi lại đùa thêm một câu. Bà nếu như tìm được một người vừa thương vợ, bất chấp như cha em ấy à? Vừa giàu có lắm tiền nhiều của Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền Thì em cũng không ngại Mà thay đổi ý định của mình đâu Cậu bà nghe xong liếc mắt nhìn tôi Khổn như cô Con người mà cậu Cái gì tốt thì phải nhận chứ à Mà thôi em đùa một tí cho vui Cậu đừng có tin Cậu bà lắc đầu vài cái Rồi tiếp tục ăn hết chén nuôi trên bàn Ăn xong một chén Cậu lấy múc thêm một chén và giọng khẽ hỏi tôi. Cây son của cô Thủy làm hỏng mất rồi, để tôi mua cho cô cây khác nhé. Dạ thôi đi cậu, em có dùng đâu mà cậu mua, với lại em cũng có rồi, không cần mua thêm đâu à. Cậu bà không hề để ý tới việc từ chối của tôi, cậu vẫn nhất quyết nói là sẽ mua cho tôi. Mà thôi, cậu muốn mua thì tôi sẽ nhận, từ chối làm gì. Cho mất công chứ Ăn sáng xong Cậu ba đi làm thì cậu Phong lại ghé chơi Lúc lại cậu Phong tới Là lúc tôi với cậu ba đang ăn sáng Đợi cậu ba đi làm rồi Cậu Phong mới kéo tay tôi ra vườn nhà Sau đó trao mày Thái độ nghiêm túc hỏi tôi ngay Này này Nghi Bà với anh ba Có quan hệ gì Quan hệ gì là sao Tôi với cậu ba là quan hệ chủ tớ Ông bị làm sao đấy Hỏi tôi thế tôi không tin anh ba là người khó tính dễ gì mà cho bà ngồi ăn chung tôi chịu đấy tôi có phải là anh ba của ông đâu mà biết bà tôi thấy cũng có cái gì đâu nhỉ ra cậu bà ăn một mình thấy buồn nên mới gọi tôi ăn chung cho vui ông làm quá không à thế thì bà không biết gì vì anh tôi hết anh ba tôi là người khó tính trừ khi là quen qua đường quen để giải quyết nhu cầu sinh lý thì mới chịu dễ dàng một tí thôi Tôi nói cho bà biết nhé Bà là người làm đầu tiên trong cái nhà này à, à không Là người đầu tiên trong dòng họ quý này Có thể ngồi ăn chung với anh ba tôi đấy Ngay cả bác Thạch quan gia kề cận của ông nội tôi Còn chưa bao giờ có cái dịp này Tôi nghe cậu phòng nói Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu ừ, Nhưng mà tôi làm sao mà biết được Cậu ba gọi tôi ăn chung Thì tôi phải ăn chứ Cậu ấy còn đòi trừ lương tôi, tôi ngu à mà không nghe theo. Quý phòng nghe xong híp mắt lại nhìn tôi, lại liền cơn suy đoán. Ai, hồi hôm qua anh ba vì bà mà đuổi con dâu quý hóa trong mắt bác hai đi, hôm nay lại gọi bà ăn sáng chung. Vậy là rõ ràng rồi, anh ba tôi đã có tình ý với bà. Tôi nghe xong giật mình, vội vàng phản bác. Này, ông đừng có nói điên, anh ba của ông giàu có phong độ, không lẽ lại thích tôi? Ông nghe thấy có phi lý không? Làm như chuyện cổ tích hay là chuyện ngôn tình không bằng ấy. Ờ nghe bà nói cũng đúng, chẳng nhẽ khẩu vị của anh ba tôi lại mặn mà thế. Tôi đấm vào vai của cậu ta một phát, sau đó lầu bào. Ông nói như thế là sao? Tôi có xấu xí lắm đâu. Ôi đi học ấy à, tôi xém chút nữa là được hoa khôi rồi. À, nếu như không phải tại con nhỏ bạn chơi xấu thì tôi đã là hoa khôi rồi. Nên đi à ông bớt xỉ nhục tôi đi. Tôi không nói là bà xấu, là tôi đang nói về gia cảnh của bà với anh ba tôi kia kìa. Chứ còn bà đẹp mà, hơi quê mùa một tí thôi, nhưng công nhận là có nét đẹp. Ừ, nói như thế còn nghe được. Chắc là do tôi nghĩ nhiều, coi phim nhiều quá nên suy luận giống như phim. Anh ba tôi còn có thanh mai trúc mã So với cái bà Thủy kia Thì chị Uyển còn tốt Gấp trăm gấp ngàn lần Cả bà và bà Thủy kia Đều không có cửa đâu Tên Uyển á Đẹp nhờ Tất nhiên tên là Phi Uyển Tên quá đẹp Với lại anh ba cũng ngầm thừa nhận Chị Uyển là bạn gái của ông ấy rồi Ông nội tôi mong chờ Hai người họ cưới nhau lắm Thế thì tại sao bây giờ chưa cưới? Anh bà chờ chị Uyển thực hiện ước mơ xong sẽ cưới. Tôi nghĩ là vậy đấy. Thực hiện ước mơ á? Ước mơ là gì thế Phong? Thì chị Uyển là diễn viên múa. Ước mơ của chị là mở được một lớp học múa do mình làm chủ bằng chính công sức và tiền bạc của chị mà không cần đến sự giúp đỡ của gia đình. Anh bà mấy lần có ý định mở trường dạy múa cho chị nhưng mà chị ta không chịu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 Vừa môn đăng hộ đối Vừa xinh đẹp tài giỏi Quá xứng đôi rồi còn gì nữa Tôi với phòng đang nói chuyện rộn ràng Thì chia liễu từ trong nhà chạy ra Chị gấp gáp nói với tôi Mùa ơi mùa Bà kêu mày lên bệnh viện gấp Thay cho gì tư về cái kìa Chuyện gì thế chị Sao lại gấp gáp thế ạ Mở từ sảy thai rồi Nghe đầu bị băng huyết Mày lên nhanh đi Đừng có hỏi nữa Trời đất ơi Sẩy thai, băng huyết ư Mợ Diệp sẩy thai lại bị băng huyết May mà có ông bà độ hộ Nên cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi Mợ nằm viện gần một tuần Thì được xuất viện về nhà Lúc đón mợ về Nhìn mợ xanh xao, gầy yếu Đi về có người đỡ Tôi nhìn thấy mà trong lòng xót xa vô cùng Sức khỏe của mợ Diệp rất yếu Bác sĩ nói mợ phải tịnh dưỡng một thời gian Thì mới khỏe lại được sẩy thai cũng giống như đã sinh con dì tư lo ở cữ cho mợ kỹ càng mẹ ruột của mợ ở lại vài hôm sau đó cũng về mợ diệp giao lại cho dì tư và chị hồng chăm sóc kể từ lúc mợ diệp sẩy thai trong nhà ai cũng buồn hiếm thấy mọi người cười tươi nói chuyện vui vẻ như lúc trước cậu tư khỏi cần nói thì cũng biết cậu buồn như thế nào có đôi khi tôi còn thấy cậu lén hút thuốc một mình biết cậu đang buồn nên tôi cũng không dám can ngăn bỗng đến ngày mợ diệp ra cữ không khí vui tươi trong nhà mới khôi phục lại được một chút chuyện của tôi và cô thùy bà chủ có trách móc mấy câu rồi thôi tôi cứ tưởng là bà giận tôi lắm nhưng xem ra bà là người hiểu chuyện còn về phần cô thùy kể từ ngày bị cậu ba đuổi đi tôi không còn nghe tung tích gì của cô ấy nữa cô thùy với con hạ Cứ như bốc hơi khỏi vũ trụ Đến cả gọi than khóc với bà Cũng không nghe thấy Kẻ cũng lạ nhỉ